Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đúng mà, thức ăn ở đây thật sự là không ngon. Cô cuối cùng rời khỏi tờ báo, lướt mắt nhìn anh rồi lại rất nhanh mà cuối đầu lật xem. Phản ứng của cô làm cho tâm tình của anh càng thêm khoái trá. Bỏ giờ bữa ăn sáng khó ăn kia, anh đứng dậy đi lấy nước uống. Đương nhiên cũng không quên nhìn lén, cô nàng đang giả vờ đọc báo chăm chú ở trên giường. Anh làm bộ câu chú ý tới, sau khi uống nước xong thì cũng lên tường ngồi. Hôm nay có tin tức gì vậy? Bình thường thôi. Hoàn toàn là những nhầm nhí cả. Cô rít người tránh qua cơ thể của anh nóng, rồi lật xem một tờ báo khác. Mặt đẹp sao? Thật là đáng chết, anh dựa vào đây để làm gì chứ? Cô đánh chết cô cũng không ngẩng đầu lên, chính là dựng thẳng tờ báo một để ngăn trở anh. Ninh Ninh à. Làm sao? Tôi nhớ em. Tờ báo bị dẹp xuống, Âu Dương Ninh Ninh cứng họng mặt trừng anh, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng ửng hồng. Anh thở dịp cô chưa kịp phản ứng. Cầm lấy tờ báo vứt trên mặt đất Càng người trồm lên Một tay nắm ngàn thác lưng của cô định ở trên giường Không cho cô có cơ hội chạy trốn Em vừa mới đến lại muốn trốn tôi sao? Tôi... tôi không có Không biết vì sao Anh quý người dựa vào càng cân Đôi mắt xanh lam sâu thẳm như đại dương khẳng khẳng mở miệng Tôi mỗi ngày đều mơ tay em Anh... anh nói gì? Tìm cô đập thình thịch Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cả Đài mắt hiện ra sự bối rối, không biết phải làm gì. Thật không biết chuyện gì đã xảy ra có đúng không? Tại sao anh lại đến gần tôi chứ? Cô nhắm mắt lại hơi ngẩng đầu, hít vào hơi thở của anh, mặc cho anh cọ sát môi của mình vào môi cô. Ninh Ninh à, anh ở bên môi cô mà mở miệng. Sao? Cô chỉ có thể phát ra âm thanh mỏng manh mà cất lời. Em muốn tôi hôn em sao? Chưa kịp nghe thấy đáp án của cô, Trên véo sau chợt truyền đến tiếng hơ nhẹ nhẹ, thật là đáng chết mà. Nhìn Ninh Ninh nháy mắt hoang hồn, thì khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng tỏ lên. Anh thầm mắng một tiếng, không cần nghĩ cũng biết đã bị phá đám. Anh quay đầu lại nhìn thấy Bạch Vân niềm niềm cười rạng rỡ. "Xin chào." Bạch Vân đứng ở cửa ngạc nhiên mà mở miệng, "Là Hoài Ký ư? Đã lâu không." Anh còn chưa nói hết câu, đã bị Ninh Ninh đá xuống giường, nhưng anh vẫn cố duy trì dáng vẻ tuấn tú ngồi dưới đất cười cười nói ra chữ cuối cùng, gặp. Nhìn thấy vậy Bạch Vân liền nhịn cười mà đem túi sách đặt ở trên bàn rồi trả lời. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Thật là tức chết mà, nếu cô về trễ 3 phút thì anh đã hoàn thành được việc tốt rồi. Hoài Kỳ cười khổ rồi nhận mệnh mà đứng lên. Ít nhất anh vừa mới xác nhận được một việc, đó là trên sợ anh không thể tiếp tục xem cô gái này là bạn bình thường, đặc biệt là cô gái này còn dám đá anh xuống giường nữa. Nhạc trầm mềm mại quanh quẩn khắp khán phòng, một cô ca sĩ người da đen đứng ở dàn nhạc cất tiếng hát làm say mê lòng người. Trong đại sảnh, nam nữ kết đôi hòa mình vào điệu nhạc, tựa như lạc vào một giấc mơ êm ái. "Tiểu thư, anh có thể mời em nhảy một điệu hay không?" Mới vừa đưa Bạch Vân đi tìm khấu ca, vừa đến khán phòng, Hoài Kỳ đã bước đến trước mặt Ninh Ninh vươn tay. Trong ngay mắt cảnh tượng này xem ra cực kỳ giống trong truyện cổ tích lọ lem. Hoàng cung, hoàng tử, Những ánh mắt ghen tị theo dõi Nhưng chỉ tiếc Ninh Ninh không phải là bà tiên Có thể giúp đỡ mẹ kế và chị gái độc ác Ninh Ninh mở tao mắt chớp chớp nhìn Huay Khi Cuối cùng vươn tay ra nắm lấy tay anh Anh ôm cô vào lòng Ở bên tay cô nhò nhẹ nói lời tàn tạ Anh cảm ơn cái gì chứ? Cảm ơn em đã không để cho anh mất mặt Tôi chỉ là thích nhạc ra mà thôi Cô thi thao tự nói Nghe rất là thoải mái có đúng không? Ừ Cô nhẹ giọng đồng ý, tầm mắt liền hướng đến yết hầu của anh, rồi mới phát hiện mình như thế thật là háo sắc, nên liền nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Thật sự là rất thoải mái. Anh hơi cúi đầu tiến đến bên tai cô rồi thấp giọng nói, "Cũng rất là lãng mạn nữa." Hai tai cô nháy mắt viễm hồng, mẫn cảm kia nó hơi rụt lại, ngẩng đầu liếc anh. "Anh đừng có mà được voi đòi tiệc." "Ok. Nhưng em rất đẹp, làm cho anh không thể nào nhịn được. Rất muốn em thuộc về anh." Đừng có nói hươu nói vượn. Cô hừ một tiếng, anh cười khẽ không cãi lại cô mà chỉ ôm lấy cô, dìu cô theo tiếng nhạc. Tiếng hát trầm thấp lan trong không khí, giống như làn hơi thôi miên cho người ta phải say mê. Anh dịu dàng ôm cô, Bác Giác Ninh Ninh gội đầu dựa vào vai anh, nghe tiếng nhạc êm dịu ở bên tai, theo nhịp của anh mà lắc lư. Anh ở trên người thoang thoảng mùi nước hoa, người thấy mùi này thật là thoải mái, nhắm mắt lại cô khẽ thở dài cả người trầm tĩnh lại. K âm nhạc đá xích, cô cơ hồ có một chút tiếc nuối không muốn ngừng. Khoai Kỳ không buông cô ra mà chỉ mở miệng khẽ nhắc cô. Nhạc đã Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net